Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 53 ngươi cũng sướng hạ. À! Ngươi có chuẩn bị? Không biết là người phương nào? Có thể so sánh với mấy người cầm vương hay không? Cổ Nguyệt Thánh Tử khẽ nhớ mày nói. Thấy ánh mắt chật lón rồi biến mất của Cổ Nguyệt Thánh Tử. Diêm Xuyên nhất thời cảm nhận được trong chuyện này có điểm không tầm thường. Mão Nhật Đạo Quân phái người tới giúp mình. Mình và Mão Nhật Đạo Quân căn bản không quen không biết khẳng định trong đó có mưu đồ khác. Ha ha, ngươi thấy thì sẽ biết. Diêm Xuyên bất động thanh sắc cười nói. Vương Tiên Sinh có người hoài nghi tài đánh đàn của ngươi. Diêm Xuyên cười nói. Đang khi nói chuyện, đại môn thiên điện ầm ầm mở ra. Vương Chu đạt bước mà ra, đi về phía Diêm xuyên "Là ngươi?" Trong mắt Cổ Nguyệt Thánh tử trở nên lạnh lẽo. "Cổ Nguyệt Thánh tử biệt lai vô dạng a. Không biết người nào là Cầm Vương?" Tài đánh đèn có thể vượt qua tại hạ, tại hạ cũng muốn lãnh giáo một phen. Vương Chu cười nói, Cầm vương đứng đối diện trên mặt nhất thời lộ ra một tia lúng túng. ha ha ha, nguyên lai là ngươi. Lần trước ta và ngươi đấu đèn một cuộc chẳng lẽ lại có tiến bộ. Vương chú rất mong đợi à. Vương chu nhất thời cười nói. Cầm vương hít sâu một cái khe khẽ thở dài nói. Thánh tử tại hạ không địch lại vương chú. Cổ Nguyệt Thánh Tử trong mắt chớp động một trận. Nhưng trên mặt vẫn biểu hiện vô cùng thản nhiên nói. Không nghĩ tới, Diêm Xuyên. Ngươi cũng thật có thủ đoạn, lại có thể mời được Vương Chu. Bảo Nhật đạo quân ưu ác, Diêm Xuyên tâm lĩnh. Không biết Cổ Nguyệt Thánh Tử lần này đến cự lộc thành là muốn nói chuyện gì? Diêm Xuyên cười nói. Giờ khắc này, Diêm Xuyên đã không hề phải cẩn thận như ngày xưa nữa, mà là phi thường thẳng nhiên mà đối mặt cổ Nguyệt Thánh Tử, thậm chí trên giọng điệu, còn có một loại cảm giác trên cao nhìn xuống. Cổ Nguyệt Thánh Tử có cảm giác rất khó chịu, một tên như kiến hôi ở trước mắt mình lại không có kính sợ đối với mình. Kính sợ Đối với một người mấy lần muốn ghét mình Diêm xuyên sao lại chính sợ hắn chứ Mặt vũ hề mở miệng nói Lần này Trừ văn nhược tiên sinh Cầm vương Kỳ vương Thư vương Còn điều tới hai huynh đệ thường tam Thường tứ Hiệp trợ cổ nguyệt thánh tử Tranh đoạt thiên sát Tranh đoạt thiên sát Diêm xuyên đột nhiên nhớ hai mắt lại Mão nhật đạo quân tranh đoạt thiên sách làm gì? Thường tam, thường tứ Còn có cầm vương, kỳ vương, thư vương Chẳng lẽ là còn muốn đoạt phong thần sách của ta? Mặc dù không biết mão nhật đạo quân muốn cái gì Nhưng trong nháy mắt Diêm xuyên đã trở nên cảnh giác Lần này ta muốn phụ trách tranh đoạt thiên sát Nhưng phong thần sách cũng không thể đối đãi bình thường được Còn có 10 ngày Hết thảy phải nghe ta an bài Cổ Nguyệt Thánh Tử thản nhiên nói Cổ Nguyệt Thánh Tử vừa mở miệng Thanh Long, Bạch Long, Vương Chu, Dịch Phong đều trầm mặt xuống Mặt vũ hề chân mày cao lại Hiện nhiên không nghĩ tới cổ Nguyệt Thánh tử bá đạo như thế. Mới vừa gặp. Đã muốn đoạt quyền. Tranh đoạt phong thần sách. Đây chính là chuyện tình của Diêm Xuyên. Cổ Nguyệt Thánh tử muốn nhúng tay. Bèo bèo. Miu miu nhất thời trừng mắt. hiển nhiên khó chịu cổ Nguyệt Thánh tử. Ngươi. Diêm Xuyên lộ ra một tia cười lạnh. Không sai. Ta đã tham gia thiên thụ đại hội Rất nhiều lưu trình ta đều rõ ràng nhất Đối với cường giả tứ phương Ta tự có phương pháp ứng đối Ta tới an bài Ngươi chỉ cần nghe ta là được Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói Thường Tam, Thường Tứ, Cầm Vương, Kỳ Vương, Thư Vương Đều gật đầu Giống như là đương nhiên vậy Ngươi tính là cái gì? Diêm xuyên ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi tính là cái gì? Diêm xuyên nói xong, đám người thường tam giống như là còn không có phục hồi tinh thần lại. Diêm xuyên đối với thánh tử nói ngươi tính là cái gì? Quảng trường Đông Phương Điện đột nhiên yên tĩnh. Ban đầu, mặt vũ hề đối với cổ Nguyệt thánh tử tức giận. Đảo mắt bởi vì một câu nói của Diêm Xuyên mà thoải mái không thôi. Trong mắt hiện lên một tia kiên định. Cùng theo Diêm Xuyên mà lạnh lùng nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử. Không khí trên quảng trường, nhất thời trở nên ngưng trọng cực kìa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trong mắt cổ Nguyệt Thánh Tử đã trở nên lạnh lẽo. Diêm Xuyên lại dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Một khí cảnh mà thôi Muốn tìm cái chết Meo meo Diêm xuyên nói Ngươi tính là cái gì Miêu miêu nhảy đến trên bã vai Diêm xuyên Hướng về phía cổ Nguyệt Thánh Tử Dương Nanh muốn vuốt nói Ồ Cổ Nguyệt Thánh tử trường mắt Hàm dưỡng có tốt hơn nữa Giờ phút này cũng có chút đè ném không được Bảo ta nghe lời ngươi Ngươi cũng xứng Diêm xuyên lạnh lùng nói thêm một lần nữa. Ngươi cũng xứng. Trong mắt văn nhược tiên sinh nhất Thời hiện lên một tia kinh ngạc. Thường tam, thường tứ, cầm vương, kỳ vương, thư vương Không khỏi lộ vẻ không thể tin, nói giỡn. Tiểu tử này không muốn sống. Lại dám nói chuyện như vậy với cổ Nguyệt Thánh tử. Thậm chí ánh mắt bốn người nhìn Diêm xuyên. Đều tự như nhìn người chết rồi vậy Trong mắt cổ nguyệt thánh tử hàng Quang vừa hiện Một cổ khí thế cường đại hướng diêm xuyên ác bách mà tới Một mà tiếp khiêu khích của mình uy nghiêm Khí thế khổng lồ đột nhiên thả ra Từ dưới chân cổ nguyệt thánh tử Sàn nhà đột nhiên bị ác mà can két vỡ ra Hơn nửa vỡ vụn hướng về phía diêm xuyên Khí tức trung hư cảnh cực kỳ cường đại, hung hăng áp chế về phía diêm xuyên. Mặt vũ hề thấy vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Cổ nguyệt ngươi dám Mặt vũ hề trừng mắt, một cổ khí thế cường đại phát ra chặn lại. Khí thế của mặt vũ hề là một loại trạng thái hữu hình. Giống như là một cái bóng hắc phượng hoàng khổng lồ vọc tới cổ nguyệt thánh tử. Oanh. Hai cổ khí thế đột nhiên chạm vào nhau Cổ Nguyệt Thánh tử liền biến sắc Lạnh lùng nhìn mặt vũ hề một cái Mặt vũ hề Ngươi nghĩ làm trái lệnh của bảo nhật đạo quân Cổ Nguyệt Thánh tử nghiêm túc nói Hừ, bảo nhật đạo quân cũng không nói với ta cái gì Mặt vũ hề lạnh lùng nói Diêm xuyên nhẹ nhàng kéo tay mặt vũ hề Mặt vũ hề quay đầu nghi ngờ. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, đem mặt vũ hề lôi tới đây, kéo về phía sau nói. Ta nói hắn không xứng tự có đạo lý của ta, ngươi đứng xem là được. Nụ cười của Diêm xuyên. Giống như là nắng sớm chiếu xuống trên mặt tuyết vậy. Rực rỡ vô cùng. Nhìn thấy thế. Mặt vũ hề không tự chủ ngật đầu. Trong mắt lại hiện lên một tia tò mò. Tại sao Diêm Xuyên lại tự tin lớn như thế? Ở trong mắt mặt vũ hề. Tu vi Diêm Xuyên đột nhiên tăng mạnh. Khí cảnh để ngủ trọng. Nhưng cuối cùng chẳng qua là khí cảnh A. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu nhượng xuất cho Diêm Xuyên. Đem miêu miêu đưa cho mặt vũ hề. Diêm Xuyên quay đầu nhìn về phía cổ nguyệt thánh tử. Bước ra một bước, Diêm Xuyên đem đám người dịch phong, vương chua, mặt vũ hề toàn bộ trắng phía sau. Một người, lạnh lùng nhìn về phía cổ nguyệt, một người đối mặt cổ nguyệt. Phía sau mấy người dịch phong lo lắng mà sùng kính nhìn về phía Diêm Xuyên, hơn nữa cùng chung mối thù nhìn về phía cổ nguyệt. Chỉ có vương chua. Hai mắt nhớ lại trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 54 Ngọc Đế kiếm trận Bờ Ê vì vương chú từ trên người Diêm Xuyên nhìn thấy được một loại phong phạm của vương giả. Là phong phạm nhất phu đương quan, vạn phu mạc địch. Đây là một loại mị lực mà chỉ có bậc lãnh tụ mới có. Không phải là khí thế. Không phải là lực lượng. Chính là một loại cảm giác. Vương Chu đã từng nhìn thấy từ trên người yêu thiên thương. Bây giờ lại có thể thấy trên người diêm xuyên. Mị lực đặc biệt là phải căn cứ vào tự tin cực lớn mới có thể có. Trong lòng Vương Chu hiện lên một tia lo lắng. Hắn muốn vì yêu thiên thương mà tiến cử diêm xuyên. Nhưng tên Diêm Xuyên này thật có thể chịu khuất thân dưới người sao? Diêm Xuyên dẫm chân mà ra, lạnh lùng nhìn về phía cổ nguyệt. Cổ nguyệt thấy Diêm Xuyên kéo ra mặt vũ hề trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Khí cảnh Nho nhỏ khí cảnh cũng dám chống đối mình. Nơi đây không hoan nghênh ngươi trừ văn nhược tiên sinh, mang theo người của ngươi cút ra khỏi đông phương điện. Diêm xuyên trầm giọng nói Tiểu tử, ngươi muốn chết Thường Tam lần nữa nổi giận nói Ồ, Diêm xuyên trong mắt lạnh lẽo Một cổ lệ khí lạnh như văng từ hai mắt vắng ra Thường Tam đang ngân hướng Diêm xuyên Đột nhiên một rùm mình một cái Thật giống như bị ánh mắt Diêm xuyên làm cho thân thể văng lạnh Diêm xuyên Giờ phút này cũng không phải ngươi. Chuyện mà cha ta đứt thân nhắn nhủ. Ngươi nghe thì nghe. Không nghe cũng phải nghe. Cổ Nguyệt Thánh tử nhất thời lạnh lùng nói. Vừa nói khí thế trên người cổ Nguyệt Thánh tử lần nữa hướng về phía diêm xuyên ép xuống. Trên mặt đất ban đầu sàn nhà đã rạn nứt giờ phút này càng thêm vỡ vụn hoàn toàn. Cang két can két Giống như ác bách thực chức cổ nguyệt thánh tử muốn cấp cho Diêm Xuyên một lần dạy dỗ cả đời khó quên Rơn ơ ơ tê can Ngọc đế kiếm đeo sau lưng Diêm Xuyên đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh Hưu Ngọc đế kiếm đột nhiên tự mình bay ra Kiếm chỉ về cổ nguyệt thánh tử Đột nhiên một đạo kiếm khí màu đen khổng lồ hiện ra Hung hăng chém về phía cổ Nguyệt Thánh Tử Ồ! Cổ Nguyệt Thánh Tử liền biến sắc một trưởng phách về phía kiếm khí Oanh! Kiếm trưởng chạm vào nhau Ngọc Đế kiếm đột nhiên phóng lên trời cao Vững vàng đứng ở trong hư không Giống như là lơ lưỡng trong không trung Mọi người kinh ngạc nhìn về phía ngọc đế kiếm giữa không trung, bao gồm cổ nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ông! Ngọc đế kiếm đột nhiên rung lên một tiếng. Mây trắng bốn phía trong đông phương điện phù đảo. Đột nhiên toát ra hàng vạn hàng nghìn kiếm khí. Kiếm khí như mưa sa mà ra. Cùng cụm mà đến. Hạo hạo đảng đảng. Đầy trời đều là bóng kiếm Uông uông Trong lúc nhất thời Đảo mắt Đông Phương Điện đã bị kiếm khí bao phủ Sa xa, xa nhìn lại Giống như là một trận phong bạo khổng lồ đem Đông Phương Điện bao vây lại vậy Vô số tu giả ngửa đầu nhìn trời kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Điện Uông uông Bên trong quảng trường Đông Phương Điện Cũng là vô số kiếm khí hào hào đảng đảng. Bốn phía diêm xuyên. Bốn phía mặt vũ hề. Bốn phía cổ nguyệt. Đều là kiếm khí cuồn cuộn. Kiếm khí vô tận, mũi kiếm hướng về phía diêm xuyên, giống như là ở đối với diêm xuyên triều bái vậy. Vô tận kiếm khí hướng về phía diêm xuyên mà triều bái, đột nhiên đồng loạt hướng về cổ nguyệt. Thứ gì? Cổ nguyệt sắc mặt âm trầm nói Oanh Kiếm khí như phong bạo từ bốn phương tám hướng bắn tới vắng thẳng về cổ nguyệt thánh mà lao đến Muốn chết Cổ nguyệt thét lên khởi động một cổ khí tường khổng lồ Oanh Oanh Oanh Oanh Vạn đạo kiếm khí màu trắng trong nháy mắt đâm vào khí tường của thánh tử Từng đợt Từng đợt Không biết mệt mỏi Trên đại địa, đột nhiên toát ra mười chui trường kiếm đen nhánh, giống như ngọc đế kiếm. Trong nháy mắt đâm rách khí tường, trực tiếp đâm thẳng vào cổ Nguyệt Thánh Tử. Oanh! Cổ Nguyệt Thánh Tử một trưởng chụp ra, cùng 10 chui hắc kiếm chạm vào nhau. Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ đem cổ Nguyệt Thánh Tử đụng cho bay lên trời cao. R-O-E-T e. e. Kiếm khí màu trắng chết mắt lại biến thành kiếm khí màu đen. Trong lúc nhất thời, Bốn phía đông phương điện, Xuất hiện hàng tỷ ngọc đế kiếm. Hàng tỷ ngọc đế kiếm hướng về phía cổ nguyệt thánh tử, Mang theo thị huyết sát luộc, Vèo vèo vèo tốc độ khủng khiếp lực đạo khổng lồ một lần lại một lần giống như ngàn đao tùng xẻo giống nhau cắt vào khí tường của cổ nguyệt thánh tử không khốn kiếp làm sao có thể cổ nguyệt thánh tử cuồng lúng cúng sợ hãi kêu lên Khí tường cấp trung hư chi cảnh cư nhiên bị kiếm khí ngàn đao tùm xẻo cắt vỡ rồi. Hơn nữa ngọc đế kiếm này chỉ mới có bộ dạng bóng kiếm mà thôi. Lại càng giống như châu chấu. Cách mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cổ Nguyệt Thánh tử lật tay lấy ra một thanh trường kiếm. Nhất thời kích phát hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hướng ngọc đế kiếm khí vọc tới. Ngọc đế kiếm khí căn bản không thu gì kiếm khí của cổ Nguyệt Thánh Tử. Úm um, ùm. Um. Từng đợt này đến đợt khác, Ngọc đế kiếm khí hung hăng ăn mòn cổ Nguyệt Thánh Tử, đảo mắt đã đến mặt. A cổ Nguyệt Thánh Tử chưa từng kinh qua hiểm cảnh như ngày hôm nay. Trong lúc gào thét, khí thế quanh thân giống như nổ lớn mà phát ra. Oanh. Đại lượng ngọc đế kiếm khí bị áp bức mà phun ra đi ra ngoài. Nhưng mà kiếm khí nhiều như châu chấu trong nháy mắt lại bước đến trước người cổ nguyệt thánh tử. Vèo. Thử thử thử thử. Đại lượng mạnh y phục bay tán loạn. Chỉ trong nháy mắt. Cổ nguyệt thánh tử tóc tai tán loạn. Y phục lại càng nát như tương rồi. oan, Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí nhất thời thối lui ngoài. Cách cổ Nguyệt Thánh Tử khoảng 10 trượng. Từng đạo kiếm khí chiếu thẳng vào cổ Nguyệt Thánh Tử. Đứng ở trong hư không, bộ dạng cổ Nguyệt Thánh Tử đặc biệt chật vật. Kiếm khí đứng xếp hàng, giống như là quân đội vậy, lạnh như băng chỉa thẳng vào cổ Nguyệt Thánh Tử. Làm sao có thể... Thường Tam, Thường Tứ Cả Kinh kêu lên. Diêm Xuyên chỉ có đứng chắp tay, Cổ Nguyệt Thánh Tử đã chật vật không chịu nổi rồi. Cổ Nguyệt Thánh Tử tóc tai bù xù. Nhìn Diêm Xuyên một chút. Bộ dáng đều là không tin. Đồng thời nhìn một chút ngọc đế kiếm kiếm khí đen nhánh bốn phía. Kiếm trận. Ngươi lại có thể bố trí kiếm trận. Làm sao có thể kiếm của ngươi có kiếm linh rồi? Cổ Nguyệt Thánh tử sợ hãi kêu lên, nhìn chầm chầm về phía Diêm Xuyên. Ngươi cũng biết kiếm trận. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Không thể nào kiếm linh làm sao có thể nghe lời ngươi nói. Kiếm trận. Cổ Nguyệt Thánh tử vẫn còn có chút không tin. Ngọc Đế, đuổi khát. Diêm xuyên ra lệnh một tiếng nói, ôm, ở trong phong bạo kiếm khí khổng lồ, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, giống như là hiệu lệnh hàng vạn hàng nghìn kiếm khí. Úm úm, vô tận kiếm khí cuồng cuồng hướng về cổ Nguyệt Thánh Tử mà lao đi, giống như là sông lớn chạy trồm trút xuống mà đến. Úm úm, cổ Nguyệt Thánh Tử từng đợt ngăn cản. Nhưng kiếm trận này uy lực quá lớn. Đảo mắt đã đem cổ Nguyệt Thánh tự đánh bay đi ra ngoài. Chớp mắt đã bước hắn ra khỏi Đông Phương Điện. Chư vị còn muốn ta mời các ngươi sao? Diêm xuyên lạnh lùng nhìn về phía đám người thường tam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 3 chương 55 Tư Mã Vân Thiên. N. Hất thời, Thường Tam, Thường Tứ nội tâm một trận cuồn loạn, khí cảnh. Người này là khí cảnh sao? Đây, Thường Tam quát lên, oanh. Ở dưới sự bức bách của hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, năm người nhất thời cũng bị bước ra kiếm trận. Uông ùm Đông Phương Điện tràn đầy kiếm khí vần quan. Bốn người cổ Nguyệt Thánh tử bị buộc vội vã mà ra. Chật vật không chịu nổi, sau khi một đám đi ra ngoài, vẫn có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Ông! Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đột nhiên nổ tung mà ra trong nháy mắt phát tán bốn phía biến mất không thấy. Giữa không trung, ngọc đế kiếm chân chính bay múa một hồi. Đảo mắt đến bên diêm xuyên. Tự mình bay vào trong bao kiếm phía sau lưng diêm xuyên. Giống như là cho tới bây giờ vẫn không có đi ra ngoài vậy Có kiếm linh Là tiên kiếm Tiên kiếm bày trận Khó trách Thường tam sắc mặt khó coi nói Diêm xuyên sao lại may mắn như thế chứ Lại nhận được một thanh tiên kiếm Như thế tiên kiếm vừa ra kiếm trận ngăn cảnh Trung hư chi cảnh cũng không cách nào đã thương hắn Thường tứ sắc mặt phức tạp nói, Chưa chắc chỉ cần có pháp bảo tốt thì cũng có thể phá vỡ kiếm trận. Đáng tiếc! Thường tam sắc mặt cuốn quyết nói, Cổ Nguyệt Thánh tử đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, năm đó không có dết ngươi, là sai lầm lớn nhất trong đời ta. Cổ Nguyệt Thánh tử giọng nói rét lạnh gào thét, Diêm xuyên nhìn về phía cổ nguyệt thánh tử khinh thường nói. Đạo quân chi tử lại không có lấy một pháp bảo ra hồn. A một từ A này của Diêm xuyên truyền vào trong tay cổ nguyệt chói tay vô cùng. Pháp bảo. Pháp bảo của mình lại không có cái nào có thể sánh được với hắc kiếm kia. Đạo quân chi tử. Nghĩ đến đại bảo trong tay những tên đạo quân chi tự khác Trong lòng cổ Nguyệt Thánh tử không hiểu mà oán hận lên người cha mình Nếu là cha có thể ban cho mình một pháp bảo Làm sao sẽ phải dịu nhục ngày hôm nay Đông Phương Điện không hoan nghênh ngươi Chờ ngươi có thể phá ngọc đế kiếm trận của ta Ngươi lại đến sao Diêm Xuyên thản nhiên nói Ngọc đế kiếm trận ngươi chờ, cổ Nguyệt Thánh Tử mang theo một cổ oán hận nói, đây, trong nháy mắt cổ Nguyệt Thánh Tử bay về phía xa. Năm tên cường giả theo sát phía sau, đảo mắt đi theo cổ Nguyệt Thánh Tử xấu hổ và giận dữ mà rời đi. Ngọc đế kiếm, lúc nào lại trở nên lợi hại như thế rồi? Mặt vũ hề kinh ngạc nhìn hắc kiếm đeo sau lưng diêm xuyên. Diêm xuyên quay đầu khẽ mỉm cười nói Nào có đơn giản như vậy Ở bốn phía Ta đã sớm bố trí trận pháp Để phòng ngừa hư cảnh xâm phạm Nguyên tưởng rằng sẽ không dùng đến rồi Không nghĩ tới hôm nay lại phải dùng tới Thì ra là như vậy Một bên văn nhược tiên sinh thở dài nói Mới vừa tới Diêm xuyên nhìn về phía mặt vũ hề Ở trong thư ngươi đã nói đến nơi này Chúng ta tự nhiên chạy thẳng tới mà thôi Mới vừa tới Mặt vũ hề gật đầu Diêm công tử kiếm trận vừa rồi Thật là lợi hại Chu Tước Hưng Phấn nói Lúc này Hoàng mới từ trong Đông Phương Điện đi ra Bỗng nhiên Hoàng xuất hiện Mọi người hơi ngoài ý muốn cùng nhau nhìn về phía hoàng. Là nàng. Chu Tước Huyền Vũ cũng biến sắc, còn nhớ rõ lần trước hoàng rất hung hãn. Ngọc Đế kiếm trận. Đáng tiếc tu vi của ngươi hôm nay quá thấp, nếu không căng bản không cần trận pháp phụ trợ. Hoàng thản nhiên nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, không có phản bác. Ách, Chu Tước Huyền vũ đám người lộ ra vẻ cổ quái. Ta nghĩ ngươi ở đâu? Hoàng thản nhiên nói. Dịch phong mang hoàng qua thiên điện. Diêm xuyên nhìn về phía dịch phong. Dạ, dịch phong gật đầu. Mặt vũ hề ngoài ý muốn nhìn nhìn hoàng. Cuối cùng cái gì cũng không còn hỏi. Văn nhược tiên sinh hơi có tò mò nhìn nhìn hoàng. Văn nhược tiên sinh mời vào điện Diêm xuyên cười nói tốt Văn nhược gật đầu Diêm xuyên cùng mặt vũ hề nhìn nhau cười một tiếng không có khách sáo cùng đi hướng Đông phương điện Vương chú vẻ mặt phức tạp nhìn nhìn Diêm xuyên lắc đầu cũng trở về chỗ của mình bên phía thiên điện Thanh Long Bạch Long Chu tước Huyền Vũ ở ngoài đại điện chờ đợi meo meo tỷ tỷ tiên thạch mảnh nhỏ này ngươi còn có nữa không Miu miu nhỏ giọng đối với mặt Vũ hề nói Miu miêu quá tham rồi đó Diêm xuyên Nghiêm mặt nói:Meomeo ta chỉ là hỏi thôi lại không nói là muốn Miu miêu nhất thời ủy khuất nói Còn có một khối nhưng không có ở đây nếu ngươi thích sau này ta sẽ lấy tới cho ngươi ặ Vũ hề nói Meo meo mặt tỷ tỷ tốt nhất Miêu miêu nhất thời trong mắt trần đầy tinh quang những năm này ở cử lộc Thành Đại khái ta cũng biết một ít sự tiếp của Văn Nhược Tiên sinh Văn Nhược Tiên sinh có thể tới giúp ta Diêm xuyên cảm kích vô tận Diêm xuyên cười nói: Diêm công tử quá khen ta chỉ là một kẻ bỏ đi bị trục xuất thư viện mà thôi. Văn Nhược khổ sở nói. Kẻ bỏ đi. Ha ha ta lại cảm thấy Văn Nhược tiên sinh là người thẳng thắng. Không tiếc rời đi cự lộc thư viện, đi tới đại chiêu thánh địa. Diêm xuyên hiếp sâu một cái thở dài nói. Văn Nhược khẽ cười khổ một trận, nói. Chuyện này. Không đề cập tới nữa. Diêm công tử. Hai năm trước ở cự Lộc Thành. Văn đấu quần nho. Có thể nói là oanh động thiên hạ. Tại phía xa trăm vạn dặm. Ta cũng có thể cảm nhận được vẻ này ngất trời mạch văn. A Tin tức này là tuyển đi nhanh như vậy. Diêm xuyên ngoài ý muốn nói. Thiên thụ đại hội bắt đầu. Cự lộc thành đã trở thành tiêu điểm của cả đông phương Bất kỳ đại sự gì Cũng sẽ truyền ra thiên hạ Trăm thiên cẩm tú văn hay xuất hiện Diêm công tử đã danh động thiên hạ Văn nhược tiên sinh khẳng định nói Danh động thiên hạ Ha ha văn nhược tiên sinh khen trật rồi Diêm xuyên lắc đầu cười nói Bất quá Văn nhược tiên sinh nhớ mày. Làm sao? Diêm công tử tốt nhất không nên vì văn đấu kia mà coi thường tư mã vân thiên. Đám đệ tử kia của hắn cũng không thể đại biểu tư mã vân thiên. Văn nhược tiên sinh trịnh trọng nói. “A! Diêm công tử, ngươi cảm thấy tranh của tại hạ như thế nào? Văn nhược hỏi. Mặc dù không có xem qua tranh của ngươi. Nhưng cự lọc thư viện cũng có rất nhiều tài liệu đã nói đến. Tranh của văn nhược tiên sinh. Độc nhất vô nhị. Một bước được vẽ ra. Cảm thiên động điệu. Tái họa thế gian. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Đúng vậy. Lúc gia phụ còn tại thế. Cũng cực kỳ sùng bái văn nhược tiên sinh. Nói là văn nhược tiên sinh chính là vì tranh mà sinh. Mặt vũ hề gật đầu. Văn nhược khẽ cười khổ một trận nói. Có lẽ thánh nữ cùng Diêm công tử còn không biết được. Tại hạ học vẽ từ khải môn lão sư. Cũng chính là tư mã vân thiên. A! Diêm xuyên hai mắt nhớ lại. Đây là Diêm xuyên lần đầu tiên biết được. Tư mã vân thiên. Mấy trăm năm không gặp hắn, hắn thật sự là một thiên tài cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi. Lần này nếu không có Diêm Công Tử tới tranh đoạt, ta khẳng định hắn nhất định có thể nhận được phong thần sát. Văn Nhược khẳng định nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 56 Đại hội bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 57 Thiên Sát Quờ wow. U A Đơn Gơn Trường đã tụ tập hơn 8.000 người Cũng là người của các tôn môn tranh đoạt Thiên Sát Trong quá khứ Thiên thủ đại hội tụ tập được hơn 8.000 người cũng là tương đối ít thấy Thiên thụ đại hội tranh đoạt thiên sách, phong thần sát. Nhưng ngày xưa chỉ có thiên sách là chủ yếu tập trung hơn 8.000 người, rất là đồ sộ. Lúc trước còn không coi trọng tranh đoạt phong thần sách dù sao, chỉ có hai người có thể tạo ra tràn diện lớn bao nhiêu. Nhưng đội ngũ rầm rộ trước mắt để cho vô số tu giả các tôn môn há mồm hóa đá. Ta hoa mắt sao? Bên phía Diêm Xuyên kia có hơn 3 vạn người Bên phía Tư Mã Vân Thiên cũng có hơn 3 vạn người Nhiều người như vậy Bọn họ muốn làm gì? Tranh đoạt phong thần sát Khí thế như vậy quá khoa trương đi Khoan minh giới Trong một mảnh rừng nhỏ Tiếng đàn duyên dán vang lên ở trong rừng Trong rừng chẳng biết lúc nào nuôi đại lượng phi điểu Phi điểu vần quanh trong rừng Bay mú trên không trung Đên Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại Chức chức chức chức Đại lượng phi điểu lập tức giải tán Trong rừng nhỏ có một phòng ớt tinh xảo Ngoài phòng Mạnh dung dung với một thân bạch y Ôm đàn cổ Khe khẽ thở dài Quay đầu, nhìn về phía một cái hộp ngọc bên trên bàn đá. Nhìn hộp ngọc trong mắt mạnh dung dung không tự chủ được mà hai hàng nước mắt chảy xuống. Đưa tay bắt được hộp ngọc muốn mở ra, nhưng mà mới đưa tay với đến một nửa, làm sao cũng tiếp tục không được nữa. Mở ra sao? Có lẽ mở ra... Liền tỏ vẻ là mình chịu khuất phục rồi, tỏ vẻ là mình đã tha thứ cho tên khốn kiếp kia. Không được, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, khốn kiếp, khốn kiếp. Lau nước mắt. Mạnh dung dung buông lỏng tay ra. Cũng không có mở hộp ngọc ra. Mà là lật tay. Đem hộp ngọc thu vào. Thu hồi hộp ngọc mạnh dung dung ngẩn đầu nhìn trời. Lộ ra vẻ mặt buồn bã mất mát 2. Thu thập đàn cổ Mạnh Dung Dung ôm đàn quay về trong phòng của mình Mà ở cách đó không xa đỉnh một ngọn núi Trên đỉnh núi có đứng hai người Đông Phương Chính Phái còn có Mạnh Lăng Thiên Hai người nhìn Mạnh Dung Dung tiến vào phòng nhỏ Đông Phương Chính Phái trong hộp ngọc kia là cái gì? Mạnh Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi ta nào biết lão mạnh không? Lão sư A, ngươi cũng hỏi ta mấy lần rồi. Ta làm sao biết? Đông Phương chính phái buồn bực nói. Hộp ngọc kia là ngươi đưa ta không hỏi ngươi thì hỏi ai? Mạnh lăng thiên trầm giọng nói. Ta thật không biết A. Nếu không, ngươi đem ta trục xuất sư môn đi. Để cho ta đi ra ngoài đi. Phía ngoài thiên thụ đại hội cũng sắp bắt đầu rồi. Ngươi cũng không để cho ta đi xem. Đông Phương chính phái một bụng buồn bực nói. Mạnh Lăng Thiên nhìn Đông Phương chính phái một chút. Đông Phương bất bại, làm sao có một đứa tôn tử như ngươi như vậy chứ? Mạnh Lăng Thiên sát mặt cổ quái nói. Ta là như vậy đó, người có thể sống tiêu giao không tốt sao? Ngày ngày nghỉ nhiều như vậy Không mệt sao Lão sư ta xem ngươi để cho ta Tự sanh tự diệt là tốt nhất Dù sao ta bùng lệ không dựng được tường Đông phương chính phải chờ đợi nói Hừ Cho dù là bùng lệ Ta cũng vậy phải đem ngươi giáo dục Thành kim thạc Nếu không đến tiên giới Ta như thế nào hướng tổ sư khai báo Ngươi chết phần này tâm đi, trong nhóm người này, ngươi nếu là không đạt tới thứ nhất, vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài." Mạnh Lăng Thiên trầm giọng nói. "Trời, tại sao có thể như vậy? Mạnh Dung Dung kia là tôn tử của ngài a. Ngài hẳn là nên chiếu cố nàng nhiều hơn đi a. Coi chừng ta làm cái gì chứ?" Đông Phương Chính phái rên rỉ nói. Hừ, mạnh dung dung không cần ta phí công, nàng chỉ cần nhìn hộp ngọc kia một lần, cầm đạo là có thể tăng lên một phần. Ngươi không có cảm thấy sao? Tiếng đàn vừa rồi căn bản không phải là cô ý mà có được, đã tràn đầy sinh cơ, bầy điểu hội tụ A Mạnh lăng thiên vuốt chòm râu hài lòng cười nói. Nhìn hộp ngọc một lần là có thể tăng lên một phần. Bà mẹ nó. Tại sao Diêm Xuyên không cho ta một cái hộp ngọc như vậy a? Đông Phương Chính phái im lặng nói. Khốn kiếp, tu thánh hiền chi đạo, miệng lại phun ô ngôn uế ngữ trở về đem thánh hiền chi ngôn sao chép 100 lần. Mạnh Lăng Thiên lạnh lùng nói, trời quá hắc ám rồi. Đông Phương chính phái kêu lên lại dám nói lão phu dạy học hắc ám chép 200 lần Mạnh lăng thiên quát lên không Quanang Minh giới truyền đến thanh âm thê thảm của Đông Phương chính phái Thiên thụ trường Diêm xuyên mang theo hơn ba vạn nho tu, rầm rộ đi tới thiên thụ Quảng Trường Giống như vậy, bên kia Tư Mã Vân Thiên có hơn 3 vạn nho tu ủng hộ cũng đi tới quảng trường. Rất xa, Diêm Xuyên liền thấy được Tư Mã Vân Thiên, Tư Mã Vân Thiên cũng nhìn thấy Diêm Xuyên. Quê củ của thiên thủ quảng trường là không được phi hành, mọi người tự nhiên cũng phải đi bộ vào trên quảng trường. Cách nhau rất xa. Diêm Xuyên Tư Mã Vân Thiên cũng là bỗng nhiên dừng ở trên quảng trường. Hai người mặt đối mặt. Cách một khoảng cát. Nhìn nhau. Gần bảy vạn nho tu tất cả đều nín thở. Nhìn lần tranh đoạt phong thần sách này của hai nhóm lớn. Trong mắt một đám người xem tràn đầy mong đợi. Bây giờ còn chưa bắt đầu tranh đoạt phong thần sách. Hai người có thể bắt đầu so đấu trước hay không? Diêm Xuyên cũng là lần đầu tiên đánh giá Tư Mã Vân Thiên. Trong nháy mắt, ánh mắt Diêm Xuyên chuyển dời đến trên ánh mắt Tư Mã Vân Thiên. Đó là một đôi mắt tối thăm thẳng phát sáng chí cực. Một đôi mắt tràn đầy lý trí. Đồng thời cũng có một loại kiêu ngạo coi thường hết thảy, Trong mắt Diêm Xuyên tinh quang chợt lón, giống như là nghĩ tới điều gì, ý vị thâm trường mỉm cười. Mà Tư Mã Vân Thiên cũng không biết nghĩ đến cái gì, cũng là ý vị thâm trường mà cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không để ý tới đối phương nữa, hướng vào sâu trong quảng trường đi tới. Gần bảy vạn nho tu, phần lớn mờ mịt vô cùng, hai người lần đầu tiên ra phong kết thúc. Đây là giao phong sao? Cùng cười một tiếng. Cao nhân đúng là không giống với người thường A. Đúng vậy A, mới vừa có lẽ đã so đấu một cuộc rồi, chẳng qua là ta và ngươi chưa nhìn ra mà thôi. Bọn họ đều là người có đại trí tuệ, ngươi có thể nhìn ra được sao? Bên cạnh cổ Nguyệt Thánh Tử. Truyền đến từng tiếng nghị luận. Vì Diêm Xuyên. Tư Mã Vân Thiên chỉ cười một tiếng mà tràn thêm một lớp áo ngoài mang đầy tiên quan. Truyền vào trong tai cổ Nguyệt Thánh Tử. Thật đúng là không biết có tư vị gì nữa. Hẳn là một con kiến hôi bò lỗm ngỗm tại dưới chân mình, giờ phút này lại được mọi người sùng bái. Chính hắn là Thánh Tử của một Thánh địa. Địa vị cùng cấp với Viện Chủ Cự Lộc Thư Viện. Cương nhiên lại bị coi thường như vậy. Hiếp sâu một cái cổ Nguyệt Thánh tử ngăn chận phiền não trong lòng. Lần này còn có nhiệm vụ mà cha giao cho tuyệt đối không thể để xuất hiện sai lầm. Mà đúng lúc này. Tại trong chân khe núi Bắc Thánh chính khí đàn Đột nhiên xông ra đại lượng đệ tử của cựu lộc thư viện. Ban đầu. Một ếp sương mù dưới chân khe núi cũng đã chậm rãi tản đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 58 thiên thụ đại hội. Tò, rong lúc mơ hồ. Có thể thấy, Ở bên trong bách thánh chính khí đàn, Mạnh tử thu, Nhạc nghị, Còn có 5 bạch y lão giả, Giờ phút này đang cung kính hành lễ đối với chỉ trần nữ thần. Sau khi lạy xong ba lạy, bảy người nghiêng đầu lại, nhìn về phía thiên thủ quảng trường. Mạnh tử thu, nhạc nghị. Còn có năm lão giả kia, cũng là đại hiền của cự lộc thư viện. Năm lão giả kia không quan tâm chính vụ thư viện. Có lẽ là du lịch tứ phương. Chẳng qua là lần thiên thụ đại hội này Đã gấp trở về Mặt vũ hề giải thiết Đại hiền Diêm xuyên nhìn bảy người kia Nhẹ nhàng gật đầu Mạnh tử thu đi trước Sáu đại hiền ở phía sau Đi tới bên chân khe nối Nhìn về mấy vạn người đứng xung quanh quảng trường Hiếp sâu một cái Mạnh tử thu trầm giọng nói Thiên thụ đại hội chính thức mở ra. Dân bản kính trời. Cung thỉnh trời bang. Dạ. Một đám đại nho rối rít quát lên. Tiếp đó thiên điện trong phong thần điện. Một đám đại nho cung kính lấy ra một đống bản Diệu Trong phong thần điện có hai tấm bản trên mỗi một tấm viết hai tên khác nhau là Diêm Xuyên Tư Mã Vân Thiên. Bên trong thiên điện. Có rất nhiều tấm bản. Tổng cộng được lấy ra 800 tấm bản. Được viết 800 cái tên. Đại biểu 800 tôn môn. Tại cả tấm bản được đưa đến bách thánh chính khí đàn, đưa đến dưới chân chỉ trần nữ thần. Giờ phút này, dưới chân chỉ trần nữ thần giống như là nổi hai cái tế đàn màu trắng. Giống như là hai khối bạch ngọc khổng lồ lơ lưỡng ở giữa không trung. Trên một tế đàn có có một cuốn sách viết hai chữ phong thần, một tế đàn khác một cuốn viết một chữ thiên. Tấm bản viết tên Diêm Xuyên cùng Tư Mã Vân Thiên được đặt trên phong thần đài. 800 tấm bản khác được đặt trên thiên đài. Mạnh tử thu kéo áo vào, nhìn về phía pho tượng chỉ trần nữ thần. Cả thiên thủ quảng trường im án một mảnh, Đều đang nhìn về phía mạnh tử thu. Hôm nay, Truyền nhân cự lộc thư viện, Mạnh tử thu, Bái lạy chỉ trần nữ thần, Bái lạy trời cao, Trăm năm vội vàng mà qua, Thiên hạ đại cát, Quần linh phùng thịnh, Lấy mệnh bài làm Vương Hướng thiên thỉnh công, Hy vọng đạo thần minh dám Cầu trời ban thưởng Ban phát chúng sinh Phùng thịnh thiên hạ Mạnh tử thu hét to nói Một tiếng hét to quanh thân mạnh tử thu đột nhiên kim Quang ngất trời Xông thẳng số mệnh vân hải trên bầu trời G R U M U um, G R U M um g r u m um g r u m um g r u m um trên số mệnh Vân Hải, 5 con số mệnh Kim Long đột nhiên gào to một tiếng, vang vọng đất trời. Tiếp đó, hai con trong năm con số mệnh Kim Long đột nhiên đáp xuống Ở trong tiếng rồng ngâm Sen lẫn một cổ hương phấn mãnh liệt G-R-U-M Úm gân, rân, u, mân Úm um, um. Lưỡng lông xông thẳng xuống Há mồm Đột nhiên ngậm chặt phong thần đài cùng thiên đài Cắn lấy hai cái tế đàn Mang theo hơn 800 tấm bản Bay về phía tượng chỉ trần nữ thần Vòng quanh pho tượng chỉ trần nữ thần chậm rãi bay lên trời Rầm xông qua số mệnh vân hải tiếp tục hướng về bầu trời mà đi Rầm Rầm Rầm Trong lúc nhất thời Xa xôi trên bầu trời bao la Sấm chớp gào thét Vô số lôi điện không ngừng phách lên trên nhị Long Trên người nhị Long bị phách cho quan mang quanh thân nhạc đi Nhưng nó vẫn không ngừng lao lên trời. Xông phá tầm tầm lôi vân. Thẳng lên trời cao. Cho đến không nhìn thấy mới thôi. Lạy trời. Hậu ban thưởng. Mạnh tử thu quát lên. Trên thiên thụ quảng trường cơ hồ tất cả mọi người cung kính lại chỉ trần nữ thần. Bao gồm Diêm Xuyên, Tư Mã Vân Thiên. Trong lòng mọi người cũng yên lặng mong đợi. Đại khái qua một canh giờ, rầm, bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn tiếng vang quanh quẩn, giống như là vang dội cả thiên địa. Hô, hô, hai con kim Long suy yếu từ trên trời rơi xuống chính là số mệnh kim Long lúc trước. Hai con số mệnh kim Long cực kỳ hư ảo, giống như là muốn tiêu tán. Rầm, nhị Long ngã vào số mệnh vân hải. Hô! Đại lượng số mệnh hướng nhị Long hội tụ mà tới. Nhị Long mệt mỏi ngủ. Rầm, rầm. Hai chùm sáng kim sắc thật lớn từ trên trời rán xuống, ầm ầm đụng vào trong số mệnh vân hải. G, R, U, M. Úm, um, G, R, U, M. Úm, um, Còn dư lại ba đầu số mệnh kim Long còn đầy đủ tinh thần, phần quanh hai đạo kim quang này. Kim quang dần dần động lại thành hình từ từ xuất hiện hai cái quyển trục khổng lồ. Trên quyển trục chia ra viết hai chữ thiên, phong thần, ôm, ôm, hai cái quyển trục. Nối tiếp với số mệnh vân hải lực, đột nhiên chiếu xuống 802 đạo quang mang. Trong nháy mắt bao phủ xuống 802 người đứng ở xung quanh. Diêm xuyên tư mã vân thiên còn có rất nhiều người tham gia tranh đoạt thiên sát. Rầm ụ ụ. Trên bầu trời, mây đen vô tận đã tản đi toàn bộ. Trừ hai cái quyển trục trên số mệnh vân hải. Thiên địa sáng choan. Giống như là lúc trước căn bản cũng không có phát sinh cái gì Trời ban thiên sách phong thần sát Do cự lộc thư viện ta làm trọng tài Chư vị kế tiếp trước tiên quyết định người sở hữu thiên sát Mạnh tự thu quát lên Úm um ùm um. Ở trên thiên thủ quảng trường rung động một trận Ngay sau đó từ từ nhô ra một khối bình đài lớn hình vuông Rộng hơn trăm trượng Bình đài cao một trượng Trên số mệnh vân hải Đại lượng kim Quang chiếu khắp Đem bình đài lớn quan huy vô cùng Mời chỉ trần nữ thần chứng kiến tranh đoạt thiên sách bắt đầu Mạnh tử thu cung kính kêu lên Cự lộc thành Thiên Thụ quảng trường Số mệnh kim quang chiếu khắp đấu đài khổng lồ phía dưới. Bốn phiếu đấu đài. Giống như là tạo thành một cái lồng khổng lồ. Để cho tất cả công kiếp từ bên trong sẽ không bị tiết ra ngoài quá nhiều. Hai tên cường giả tuyệt thế đang tập trung chiến đấu ở trên đấu đài. Hai người đều là tu luyện nhục thân, lấy quyền tương bác. Oanh, oanh, oanh. Lực lượng cường đại từng quyền chạm vào nhau, phát ra từng nổ vang điếc tai. Trên lôi đài cơ hồ cũng là hạ hư chi cảnh cường giả. Quy lực cũng là lớn vô cùng. Có thể thấy không khí ở bên trong bị nén ép mà vạn vẹo. Nếu không phải đấu đài có số mệnh vân hải tạo thành cái lồng mà bao lại. Giờ phút này nhất định đã liên lụy bốn phía Cổ Nguyệt Thánh Tử ngồi ở trên một cái ghế Đứng phía sau là 5 tên thuộc hạ Trong đó Thường Tam Thường Tứ Tất cả đều có một đạo kim Quang bao phủ Hiển nhiên Thường Tam Thường Tứ Cũng ghi danh tranh đoạt thiên sát Thường Tam, ngươi cảm thấy như thế nào? Cổ Nguyệt Thánh Tử thản nhiên nói Thánh tử yên tâm. Ta cùng thường tứ. Cũng đã đến hạ hư chi cảnh hậu kìa. Tất nhiên có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thường tam trịnh trọng nói. Không được lơ là. 800 người. Cơ hồ tất cả đều là hạ hư chi cảnh. Đạt tới hạ hư chi cảnh hậu kìa. Khẳng định không chỉ các ngươi. Cổ Nguyệt Thánh Tử trầm giọng nói Vâng, để cho bọn họ đấu trước đi, chờ mọi người sức cùng lực kiệt rồi ta cùng Thường Tứ lại tham gia. Thường Tam gật đầu Thánh Tử yên tâm, lần này ta chính là hiệp trợ Thường Tam, nhất định sẽ phụ trợ Thường Tam đạt được thắng lợi cuối cùng. Thường Tứ trịnh trọng nói Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 59 đa của Hoàng trận chiến bắt đầu Cờ Ổ Nguyệt Thánh tử hài lòng gật đầu nói Cha cô ý đem bọn ngươi trục xuất khỏi Đại Chiêu Thánh địa Chính là vì ngày hôm nay Chờ khi chiếm được thiên sát Các ngươi lại có thể trở thành chân nhân của Đại Chiêu Thánh Điện Hơn nửa phân phối tư nguyên đối với các người. Sẽ cũng giống như ta. Theo cấp gập chân quân mà phân phối. Vâng, chúng ta nhất định có thể đoạt được thiên sát. Thường Tam Hưng Phấn nói. Cổ Nguyệt Thánh tử nhàn nhạt gật đầu. Sau đó lại chuyển sang âm lãnh nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng được kim quen ba phủ. Nhưng đó là kim quang phong thần sát. Bức quá. Phía sau hắn có một nữ tử tóc ngắn. Cũng là có một chùm kim quang thiên sách va phủ. Thấy nữ tử kia chứ? Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói. Ồ! Thường Tam, Thường Tứ nghi ngờ nói. Đến lúc đó, dết nàng đi. Trong mắt cổ Nguyệt Thánh tử băng Hàn nói. Chỉ cần kẻ nào liên quan cùng Diêm Xuyên, đều phải ghết. Dạ, Thường Tam Thường Tứ nhất thời gật đầu, đồng thời nhìn về phía Hoàng, trong mắt lộ ra sát khí. Có lẽ Hoàng có cảm ứng quá cường liệt rồi, trong nháy mắt cảm ứng được sát khí đối với mình, nghiêng đầu lại. Hoàng nhàn nhạt nhìn đám người cổ Nguyệt Thánh tử một cái trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Ánh mắt miệt thị này, so với Diêm Xuyên còn đậm hơn trong lòng cổ Nguyệt Thánh tử đột nhiên ngạn đầy một cổ tà hỏa. Nho nhỏ thần cảnh, không biết sống chết. Trong mắt cổ Nguyệt Thánh tử hiện lên một cổ âm lãnh. Trong ánh mắt sát khí càng ngày càng thịnh. Nhưng giờ phút này, Hoàng đã không nhìn hắn nữa rồi, giống như hắn là một tiểu nhân vật không có chút quan trọng nào cả vậy. Thái độ không thèm để ý này, để cho trong lòng cổ Nguyệt Thánh tử nhất thời càng bị đè nén Khốn kiếp! Cổ Nguyệt Thánh tử tức giận bóp nát cái tay ghế. Oanh! Trên đấu đài, một tiếng vang thật lớn. Phốc! Nhất thời trong miệng của một cường giả đã phun đầy tiên huyết, ngã nhào trên đất. Bại! Ông! Kim quang bao phủ trên người hắn. Đột nhiên chuyển dời đến trên người thắng trận thiên sách đã tuyên bố kết quả rồi. Ta thua rồi. Tên ngã nhào trên mặt đất khổ sở nói. Hờ. Người thắng không thuận theo, không buông tha, ầm ầm một cước đá vào trên đùi người thất bại. Răng rắc. Chân của tên bị bại nhất thời bị đá gãy. Ha ha. Mới vừa rồi, ngươi lại dám đã thương ta. Bẻ gãy một chân của ngươi cho ngươi nhớ lâu một chút Ngươi thắng gầm hét lên Mạnh tử thu cao mày nói Mạnh mang tu giả Hắn đã nhận thua Ngươi cần gì hạ tử thủ như vậy Mạnh tử thu Ta kính ngươi là viện chủ cự lộc thư viện Nhưng trên đấu đài là chiến trường của chúng ta Ta muốn giết liền giết Mạnh mang kêu lên Mạnh tử thu nhớ nhớ mày Hít sâu một cái Cũng không có nói cái gì nữa Bởi vì mạnh tử thu biết Kẻ vừa bắt đầu đã lao vào chiến đấu Rất khó có khả năng đi đến cuối cùng Tên mạnh mang này liều lĩnh như thế Khẳng định còn có cường giả khác đến sửa chữa hắn Tốt lắm Mảnh mang thắng còn có ai muốn lên Mạnh tử thu kêu lên Mạnh tử thu vừa gọi Đại lượng tu giả cúi đầu suy nghĩ Dù sao Lúc này mới vừa mới bắt đầu Chỉ có loại người như tên điên này mới có thể ra sơn sớm như vậy Lúc này Hoàng đang đứng một bên diêm xuyên bỗng nhiên bước ra một bước Ồ Mặt vũ hề kinh ngạc nói Không cần lo lắng cho nàng Diêm xuyên cười nói, Ừ, mặt vũ hề gật đầu. Hoàng dẫm chân bước ra. Bởi vì chiến đấu đã bắt đầu, Bốn phiếu đấu đài trở nên trống rỗng một mảnh. Hoàng dẫm chân bước ra. Nhất thời hấp dẫn tới chú ý của mọi người. Đặc biệt là người từ bên cạnh Diêm xuyên bước ra. Đám người tư mã vân thiên, Mạnh tử thu rối riết lộ ra vẻ tò mò Đấu giả Hoàng Một nho tu chịu trách nhiệm ghi chép Nhanh chóng báo ra tên tuổi của Hoàng Hoàng dẫm chân đi lên đấu đài Hoàng Vô số tu giả bốn phía suy đoán về nữ tử này Ha ha ha Tiểu nha đầu Bắt đùi cũng không to bằng một nửa So với cánh tay của ta Lại dám đấu cùng ta Mảnh mang cười nói Tiểu nha đầu tu vi lúc này của ngươi là bao nhiêu rồi? Mảnh mang cười ta nói Thần cảnh Hoàng thản nhiên nói Thần cảnh Ha ha ha, ngư chỉ có thần cảnh Mặc dù có chút lạnh, nhưng lão tử lại thích loại nữ nhân có mùi vị này Mảnh mang nhất thời cười nói Hiện tại lăng xuống ta tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng lạnh lùng nói. Tha ta khỏi chết. Nho nhỏ thần cảnh cũng sướng. Ta chóp ngươi một tay một chân như thế nào? Mảnh mang dẫm chân tiến lên. Mà bốn phía vô sáu cường giả lộ vẻ đáng thương về phía hoàng. Xong rồi, một thần cảnh cũng dám lên đài. Cùng đi với Diêm Xuyên. Nhưng mà cho dù ai đến cũng thế thôi Tên mảnh mang này quá hung ác rồi Đúng vậy A, đáng tiếc à Bốn phía xôn sao nghị luận Mảnh mang đắc ý bước tới Ngươi đã mất đi cơ hội Hoàng ngẫm đầu, hai mắt nhíu lại nói Ồ, sạc sạc Một tiếng đao minh Một đạo thanh quang hiện lên Mảnh mang đang dẫm chân bước về phía trước Đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ Trong mắt tràn đầy vẻ không tin Thình thịt Đầu của mảnh man đột nhiên rơi xuống mặt đất Một cổ tiên huyết phọt lên cao ba thước Đầu của mảnh man lăn qua một bên À! Bốn phiếu tu giả đột nhiên trở nên yên tĩnh Này quá nhanh đi Nếu không phải thấy trong tay hoàng đang nắm một chui thanh đồng đao Ai cũng không tin là mới vừa rồi Một đao mềm mại kia Lại là do hoàng chém ra Quảng trường im án một mảnh Sau năm hơi thở Nhất thời bùng lên tiếng vang Không thể nào Nàng không thể nào là thần cảnh Mảnh mang khinh thường Nhất định là Nàng đánh lén Ta nằm mơ sao Bốn phía huyên náo một mảnh Nhưng mà mạnh tử thu nhìn thấy rõ ràng Hoàng đích xác là thần cảnh Chỉ có thần cảnh tu vi Nhưng mà đây cũng quá khoa trương mà Vượt cấp chém dết hơn nữa còn gọn gàng như thế Mạnh tử thu bỗng nhiên có một loại cảm giác Một bóng người nhất thời thoáng hiện ra trong đầu Diêm đào Đúng, diêm đào Trăm năm trước, diêm đào cũng ở trên đấu đài này Lấy thần cảnh tu vi, đại sát tứ phương Nhất cử đoạt được thiên sách tên của huyết ma oanh động thiên hạ Trước mắt, hoàng, chẳng lẽ cũng là như thế Hơn nữa Nàng cũng là đi theo diêm xuyên. Ôm, kim Quang vốn vẫn tụ trên người mảnh mang, đột nhiên bay lên tụ lên trên người hoàng. Hoàng thắng còn có ai lên? Mạnh tử thu quát lên. Tiếng quát của mạnh tử thu mới làm cho một đám cường giả tin tưởng sự thật trước mắt. Lên, hiện tại người nào lên? Trong lúc nhất thời, phía dưới lần nữa trở nên trầm mặt. Hoàng nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên ánh mắt tụ hướng về nơi cổ Nguyệt Thánh Tử. Mới vừa rồi, là các ngươi ai muốn giết ta, đến đây đi. Hoàng thản nhiên nói. Hoàng mở miệng, nhất thời hấp dẫn mọi người nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử. Nàng gây hấn với cả cổ Nguyệt Thánh Tử. Nhất thời có người kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 3 chương 60 quét ngang không ai địch nổi. Hờ! Ai mắt cổ Nguyệt Thánh Tử nhíu lại? Thường tam, thường tứ cũng nhíu mày trong mắt hiển thị rõ sát khí. Nắm chặt nắm tay, nhìn về phía cổ Nguyệt Thánh Tử, đợi chờ cổ Nguyệt Thánh Tử ra lệnh. Làm sao? Hiện tại sợ. Cùng tiến lên đi. Hoàng thản nhiên nói. Giọng nói nhàn nhạt kia của Hoàng, lực trùng kích khổng lồ vô cùng. Rất nhiều người nhận ra thường tam. Thường tứ. Đây chính là hạ hư cảnh hậu kỳ A Nữ tử tên là Hoàng này. Điên rồi. Mới vừa rồi chẳng qua là may mắn mà thôi, bây giờ còn muốn đánh cùng thường tam, thường tứ. Thậm chí còn nghĩ lấy một chọi hai. Điên rồi. Nữ tử tên Hoàng này, đầu óc có bệnh. Muốn chết cũng không nên tới nơi này a Mọi người không tin Hoàng, nhưng cổ Nguyệt Thánh tử cũng không thể ngồi yên mà không lý đến. Thường tước, ngươi lên đi. Cổ Nguyệt Thánh tử thẳng nhiên nói. Vâng, đời thuộc hạ mang thủ cấp của con bé cuồng ngạo này tới. Thường tứ gật đầu, ôm, thường tứ lấy ra một thanh trường đao, bước lên đài cao. Xuất ra bản lãnh của ngươi cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì, lại dám hướng ta kêu rầm rỉ. Hai mắt thường tứ lạnh như băng nói, hưu, tốc độ của hoàng đã đạt tới một trạng thái kinh khủng. Chỉ có một cái chết mắt. Một đạo hắc ảnh giống như mũi tên nhọn bắn về phía thường tứ. Xạc xạc. Thình thịt. Mưa thanh trường đao xé gió cùng với tiếng tiên huyết phun mạnh. Hoàng dừng lại ở phía sau thường tứ. Ồ Đầu của thường tứ lăn xuống mặt đất. Gọn gàng lưu loét, còn gọn gàng lưu loét hơn hồi nãy nhiều quá là nhanh. Một đau mất mạng. Hấy, hấy, hấy. Bốn phía đều là thanh âm hít một hơi lãnh khí. Thường tứ. Thường tam đột nhiên sợ hãi rống lên. Thường tam, thường tứ, đây chính là thân huynh đệ. Vừa đảo mắt đệ đệ lại bị mất mạng rồi. Thường tứ khinh thường. Cổ Nguyệt Thánh tử sắc mặt âm trầm nói. Tốc độ của hoàng. Cổ Nguyệt Thánh Tử có thể nhìn rõ ràng rành mạc. Nhưng mà, Thường Tứ không thấy rõ a Đảo mắt đầu rơi xuống đất rồi. Sạc sạc. Thường Tam dơ đau, Hai mắt sung huyết chuẩn bị lên đấu đài báo thù. Thường Tam. Cổ Nguyệt Thánh Tử quát lạnh một tiếng. Thánh Tử, nàng giết đệ đệ của ta. Thường Tam tiêu hụt. Đứng lại cho ta. Cổ Nguyệt Thánh Tử quát khẽ nói. Vì một tiếng quát khẽ của Cổ Nguyệt Thánh Tử. Thường tam tỉnh táo lại rất nhiều. Tuy là rất không cam lòng. Cũng chỉ có thể cắn chọc hàm rang. Căm phận đứng nghe. Đứng ở phía sau Cổ Nguyệt Thánh Tử. Hai mắt mang theo sát khí ngập trời nhìn về phía hoàng trên đấu đài. Quanh thân Hoàng, Kim Quang càng ngày càng đậm hơn. Hoàng thắng, còn có ai lên? Mạnh tử thu cao mày kêu. Mạnh tử thu vừa gọi, phía dưới trầm mặt thêm lần nữa, bởi vì rất nhiều người còn chưa thể lý giải về chiến thắng Hoàng. Mới vừa rồi Hy Lý Hồ Đồ đã chết hai tên hạ hư cường giả. Đám cường giả kẻ trầm mặt, người thì xì xào nghị luận. Hoàng đứng ở trên đấu đài, nhìn xung quanh một lượt. Thấy không ai đi lên. Trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Cùng tiến lên đây đi. Hoàng thản nhiên nói. Thiên thụ quảng trường trong lúc nhất thời, một cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Một vài tu giả thậm chí không tin mình mới vừa rồi nghe được lời gì, móc móc lỗ tai. Sư huyền. Người có nghe không? Hoàng mới nói cái gì vậy? Một tu giả nhìn về phía một tu giả ở bên mình nói. Hình như là Hoàng nói cùng tiến lên đây đi. Một tên tu giả khác sắc mặt cổ quái nói. “A, Ta không có nghe sai. Một câu nói của Hoàng. Có thể nói là khiêu khích tám trăm hư cảnh cường giả. Khiêu khích tất cả cường giả A Cùng tiến lên đây đi Cùng tiến lên đây đi Cùng tiến lên đây đi Cùng tiến lên đây đi Cuồng vọng Vô cùng cuồng vọng Thiên thủ quảng trường Giờ phút này giống như là bị tạc vỡ nồi vậy Ôm ào dị thường Đối tượng chỉ trọ chỉ có một Hoàng đang đứng ở trên đấu đài Một nữ tử cấp thần cảnh Sau khi liên tiếp chém dết hai tên hạ hư cường giả Lại còn nói ra lời cuồng vọng như thế Cùng tiến lên đây đi Đây là miệt thị đối với 800 tranh đoạt thiên sách cường giả Trần trùn miệt thị á Mạnh tử thu khẽ như mày nhìn về phía hoàng Nữ tử trước mắt là sát tâm quá nặng Không giống Càng giống hơn là căn bản không có đem những tên đối thủ này để vào trong mắt. Chỉ là muốn nhận được thiên sách sớm hơn một chút mà thôi. Tư mã vân thiên ngồi ở trên một cái ghế, đệ tử cung kính dâng lên nước trà. Tư mã vân thiên uống trạc, hai mắt hiếp lại nhìn về phía hoàng trên đấu đài. Quay đầu tư mã vân thiên nhìn diêm xuyên cách đó không xa một hồi. Hoàng có thể bị nguy hiểm hay không? Mặt vũ hề lo lắng nói. Không cần lo lắng. Diêm xuyên lắc đầu. Mặc dù vẻn vạn chỉ là thần cảnh. Nhưng Hoàng đã nhận được tuyền thừa của đệ nhất thiên hạ một vạn năm trước. Cũng là phụ thân hắn Đa Ma. Thậm chí còn là tiên nhân cường đại. Hoàng thu ở nơi này mới là lạ.